trường thương tập trung vào khí tức của cơ u cốc, không thể không đỡ. Sát khí lớn đến nỗi, cho dù chu chu đứng cách mấy trường ở bên ngoài cũng cảm thấy tóc gáy cả người dựng đứng, lực áp bức kinh khủng đến nỗi làm người ta hít thở khó nhọc. Đề thiên thượng, thạch ánh lục và doãn tử chương đường như đồng thời xuất thủ. Mỗi người chiếm mỗi góc đông, tây, nam, bắc, đồng thời toàn lực làm phép, nhưng cũng không trực tiếp ngăn cản đường thương kinh thiên động địa.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 Quay đầu làm hướng phía Mai Gia gửi tin cầu cứu Mai Khung Chúc, cứ để phái thánh trí và Mai Gia ác chiến với nhau một trận. Chương 144, có cướp cũng là hợp tình hợp lý. Tuần trưởng lão sợ nhất là đối phương phát hiện tình trạng hiện nay của mình, đến lúc đó xuống nha đầu kia dùng những mũi châm kia đối phó mình thì sẽ thật thê thảm.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 cha ta là mai khung chúc các ngươi không thể giết ta ta không dám nữa cứu mạng phụ thân cứu mạng Đề thiên thượng vừa ăn vào một lượng lớn đang dược chữa thương khoanh chân ngồi một bên áp chế thương thế cờ u cốc hơi thở đứt quãng khó nhọc mở mắt yếu ớt nói tiểu sư mùi chớ nghe hắn nói nhảm hắn đang cố tình kéo dài thời gian mau giết hắn hắn hiện tại đã vô lực chống cự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 Lấy thuật tinh lọc dọn dẹp hoàn toàn kín đáo đưa cho Chu Chu, cái nhuyễn Giáp này mùi mặt bên trong áo ngoài. Thạch Ánh Lục dành chút thời gian đến xem xét, dùng lực kéo nhuyễn Giáp ra. Sức mạnh của nàng đều không thể phá hủy nhuyễn Giáp. Cái này hơn phân nửa là báo vật gia truyền của Mai Gia Quỳnh quan nhuyễn Giáp, mặc dù là bảo khí trung phẩm nhưng có thể ngăn cản pháp lực công kích của tu sĩ kết đan kỳ, không nghĩ đến lại ở trên người Mai trừ tịch. Thạch Ánh Lục thở dài nói.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 Mọi người ngồi xung quanh một chỗ ăn no nê, cảm thấy thương thế của mình giảm đi phân nửa, ngồi khoanh chân tại chỗ tu luyện. Chu chu xử lý chén bát xong. Ông Tiểu Trư chui vào trong lều ngủ. Trong núi rừng thi thoảng truyền đến tiếng giả thú yêu thú gào thét, bên cạnh đống lửa lại là một mảnh an bình yên tĩnh. Mà ở nhà của Mai thì cách phần thành trăm dặm thì lại loạn hết cả lên, bởi vì sau khi trời tối không lâu,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 Người khác sẽ không thể mở được. Đề thiền thượng tin mắt một phát tóm được ngay tay hắn nói, trên tay đệ sau lại có một chiếc nhẫn giống y như đúc chiếc lão nhân kia đưa vậy. Để biết lai lịch của bọn họ sao. Chương 148, Thân như cừu địch Để không phải là tam thiếu gia kia đúng không? Đề thiền thượng liếc mắt đánh giá doãn tử chương.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 chu chu giật mình nói từ khó trách lão bá kia nhận nhầm doãn tử chương là cái gì tam thiếu gia huynh để chú bác lúc lớn lên có nét giống nhau cũng không phải là chuyện lạ huynh không muốn gặp người thân chu chu cẩn thận dè dặt hỏi bọn họ không phải là người thân của ta doãn tử chương một câu khẳng định lạnh lẽo khiến người khác run sợ hiển nhiên hắn có oán hận sâu đầm với gia đình đại bá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 từng đợt hàng khí bốc lên quanh hồ cây cối đất đá quanh bờ đầm vừa tiếp xúc với thứ hàng khí này liền bị bao trùm một tầng sương trắng cây đại thụ cao mười trượng chỉ trong hai hơi thở đã bị tầng sương trắng bao trùm hoàn toàn đã mất sự sống dĩ nhiên mấy người phái thượng sư đang ở cạnh hàng đầm cũng không thể nào may mắn thoát khỏi có điều bọn họ đã sớm chuẩn bị hàng khí màu trắng cách bọn họ một trượng thì tự động dừng lại tản ra hai bên nhìn từ chỗ đám người để thiện thượng thì người phái thượng sư giống như bị một nửa chiếc vòng tròn trong suốt chụp xuống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 Chương 150, Phục Kích Đáng Sợ Một tia sấm chớp to cỡ cái chén ăn cơm như một mũi tên nhọn thẳng tắp đâm xuống hàng đầm, mặt nước sôi trào bị xé rách một đường, một tiếng kêu chói tai truyền ra từ trong hàng đầm. Sau đó chỉ thấy một con cá dài chừng hai trượng, thân hình gầy còng toàn thân đều là vây cá màu vàng, miệng hình vuông có gai nhọn hoắt dài gần một xích, một xích bằng một, ba m, giống như phá nước mà ra. Hình dáng cả người nó.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 chung thế hữu vừa khóa được mục tiêu đang hưng phấn không thôi khởi động pháp trận truyền tống chợt phát hiện cả pháp trận thiếu một gốc, pháp lực phát ra ngoài giống như một quyền đánh vào chỗ trống chung thế hữu kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía phát ra tiếng kêu thảm thiết nơi đó là một trưởng lão kết đang vốn nên làm phép khởi động truyền tống trận với ông đang đứng ngơ ngác ngũ quan vặn vẹo đôi con ngươi dường như lồi ra khỏi hốc mắt miệng mở thật to hai tay còn đang duy trì tư thế làm phép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 Cho là chỉ cần cắn thân gậy là có thể ngăn cản được công kích, không nghĩ tới đầu gậy lại đột nhiên dài ra trực tiếp cắm vào cổ họng của nó tiện đà đâm trách tạng phủ của nó. Ngư yêu phát ra một tiếng gầm nhẹ mơ hồ, vô lực ngã xuống vũng bùng ở bờ đầm, một đôi ngư nhãn hung quang bắn ra bốn phía rất nhanh biến thành xám trắng vô thần. Một trưởng lão kết đang kỳ tiếng lên lấy bảo kiếm phá vỡ đầu của nó, lấy ra một viên yêu đang màu vàng. Đến đây, coi như ngư yêu là bị chết không thể chết hơn.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 Nhưng so với tổn thất một trưởng lão kết đăng kỳ, ngoài ra còn thêm bốn đệ tử trúc cơ kỳ tinh anh. Phái thượng sư đã thiệt hại lớn. Trên mặt chung thế hữu không nhìn thấy vẻ vui mừng. Nụ cười hòa khí thường ngày giờ chỉ miễn cưỡng chống đỡ. Cơ u cốc thu hồi pháp trận phòng hộ, cùng đệ thiền thượng tiến lên phía trước hành lễ vãng bối, chung thế hữu nghĩ đến một màn hao binh tổn tướng của nhà mình bị tiểu bối khác phái tận mắt chứng kiến, ngượng ngùng, cũng không có nhiều lời.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 May là chung trưởng môn bọn họ không biết băng ẩn chi thể, nếu không hôm nay chỗ tốt lớn nhất có thể không đến lượt chúng ta. Hở? Chỗ tốt lớn nhất là gì? Đệ Thiền Thượng hưng phấn. Ta từng phát hiện trong trận đồ sách cổ môn phái truyền xuống có lưu lại bút ký của một vị tiền bối trận đạo cấp tông sư. Trong đó nói tới băng ẩn chi thể.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 chỉ sợ sẽ dẫn đến học máu bỏ mình cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện com